Chương 588 Trấn Hải Tấn Thiết Côn, Người Dịch, Đọc Lữ Hành Thẩm Lạc vừa né tránh, vừa nhìn tình cảnh ngay trước mắt, trong lòng nổi lên một cảm giác cổ quái. Tình hình chiến đấu ngay trước mắt kịch liệt dị thường. Vũ sư kia nhìn như đỡ trái hở phải, nhưng hắn luôn có một loại dự cảm, tự hồ chiến cuộc ngay trước mắt là vũ sư cố ý gây nên. Thẩm Hình Như thế nào rồi? ngao Hoàng chú ý tới thần sắc biên hóa của Thẩm Lạc truyền âm hỏi. Thẩm Lạc đang muốn đáp, nhưng ngay vào giờ phút này, một tiếng vệ khiếu trùng thiên từ trên trấn hải tân tiết côn bộc phát. Trên thân côn hiện ra một đồ án hình vuông lớn gần trượng, do một số văn tự màu vàng to to nhỏ nhỏ tạo thành. Những văn tự màu vàng này nhẹ nhàng rung rẩy tản mắt ra ba động linh tính cường đại, càng tỏa ra kim quang lóa mắt nhìn cực kỳ thần bí rốt cuộc xuất hiện rồi cự hán mặt đen phát ra tiếng cười to hưng phấn thân hình khổng lồ vừa mới động liền hóa thành một bóng đen giống như giấy mỏng từ khe hở ba đạo bọng ảnh màu vàng bắn về phía ngao trọng nhị ca cẩn thận ngao hoàng nhìn thấy cảnh này kinh hãi lòng thương trong tay đại phóng kim quan bảy chục đạo thương ảnh nổ bắn ra đâm về bóng đen do cự hán biến thành thẩm lạc không có đuổi theo, con mắt nhìn chằm chằm văn tự trên trấn hải tân thiết côn trong mắt hiện ra vẻ kích động hắn hơi chần chừ nhưng nhìn thấy vũ sư bay nhào đến trên mặt lướt qua một tia giật mình lập tức bay buộc đến gần trấn hải tân thiết côn há miệng phun ra một ngụm tinh huyết đồng thời hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết tinh huyết ầm một tiếng nổi tung. Hóa thành một đoạn huyết sắc xương mù dung nhập vào trong đồ án màu vàng trên trấn hải tấn thiết côn. Tầng cao nhất của đồ án lập tức nổi lên trận trận huyết quang. Trong đó ẩn hiện rất nhiều phù văn nhỏ bé nhanh chóng lan tràn xuống dưới. Vũ sư nhìn thấy cảnh này trong miệng gầm lên giận dữ. Gã bị trấn hải tấn thiết côn trấn áp vô số năm tháng sớm đã âm thầm nghiên cứu bảo vật này. Tất cả mọi người đông hải long cung bao gồm Đông Hải Long Vương đều không biết. Gã mặc dù xưng thần thông là hồ phong hoáng vũ, kỳ thật vẫn là một luyện khí sư cao minh. Vùng trộm nghiên cứu Trấn Hải Tân Thiết Côn đã đạt đến thành tựu rất lớn. Mấy ngày gần đây, vũ sư được ngoại nhân tương trợ, mượn cơ hội này rốt cuộc chạm đến cấm chế hạch tâm của cây côn này. Chỉ cần có thể luyện hóa cấm chế hạch tâm của Trấn Hải Tân Thiết Côn là gã có thể nắm giữ được dị bảo này gã bị Trấn Hải Tân Thiết Côn trấn áp vô số năm tháng sau khi thống hận nó cũng hiểu ra uy lực thông thiên của nó nếu có thể nắm được bảo vật này đừng nói Đông Hải dù xưng bá tất cả hải vật cũng không có nói chơi. quay về dư trướng si vu đại nhân địa vị cũng tăng lên rất cao nhưng mà muốn kích phát ra cơm chế hạch tâm của Trấn Hải Tân Thiết Côn chỉ dựa vào lực lượng một mình hắn thì không có làm được cho nên Vừa rồi, gã làm bộ bị Ngao Trọng áp chế, dẫn Ngao Trọng không ngừng thôi động Trấn Hải Tân Thiết Côn. vũ sư cũng trong bóng tối thi pháp tường trọ, rốt cuộc dẫn động ra cầm chế hạch tâm của Trấn Hải Côn. Nhưng thẩm lạc lại vượt lên trước một bước ra tay, gã làm sao có thể nhìn được. Trên bóng đen do vũ sư biến thành, nổi lên vầng sáng như gần sóng, tốc độ lập tức tăng gấp bội. Cơ hồ trong nháy mắt xuyên qua đồng đảo thương ảnh của Ngao Hoàng. Trong nháy mắt, bay nhào đến trước người của Ngao Trọng. Lúc này, Ngao Trọng mặc dù lâm vào trạng thái nửa điên cuồng nhưng cũng phát giác được nguy hiểm đang đến, liền thúc giục Long Vương Lệnh. Hai đạo Kim Quang từ trong trấn hải Tân Thiết Côn bắn ra, giao nhau đánh về Vũ Sư. Nhưng tốc độ của Vũ Sư quá nhanh, nhoán một cái, đã tranh thoát hai đạo Kim Quang công kích, một chưởng vỗ tối. chỉ nghe... Một tiếng ầm vang, ngực của Ngao Trọng bị một cái vuốt rồng màu đen đánh trúng. xương ngực kêu lốt bốt, không biết hắn gãy mất bao nhiêu cái xương, Cả người bị đánh bay ra sau lâm vào hôn mê. Dị ca! Ngao Hoàng nhìn thấy cảnh này, không lo công kích vũ sư mà vội vàng phất tay tiếp Ngao Trọng, sau nó nhanh chóng thối lui. Vũ sư cũng không truy kích hai người, phun ra một ngụm huyết dịch màu đen. Hai tay nhanh chóng bấm điểm pháp quyết. Huyết dịch màu đen cũng bạo liệt, hóa thành một đoàn hát quan dung nhập vào đồ án màu vàng trên thân của Trấn Hải Tân Thiết Côn. Một tầng hát quan hiện lên dưới đáy của đồ án màu vàng, nhanh chóng thẩm thấu lên trên. Tốc độ so với thẩm lạc điều khiển huyết quang còn nhanh hơn không ít. Đồ án màu vàng ống bị hai cổ quan mang che giấu, vàng tự bên trên cũng bị che khuất, những người khác rốt cuộc không thấy được. Tiểu tử này cũng cơ linh. Vậy mà biết đồ án màu vàng ống này Chính là cơm chế trấn hại tân thiết cồn Bất quá lấy tui vi như người Cũng dám cướp đồ với lão phu sao Người muốn chết ư Trong mắt của vụ sư chấp động hung quang Cười lạnh truyền âm Thần long màu đỏ trên bả vai hắn Há to miệng Miệng rồng đại phóng lam quan Sau một khắc vô số mưa bụi màu lam Nổ bắn ra chụp tới thẩm lạc Mưa bụi màu lam Nhìn như nhỏ yếu lại tản mát ra khi tức lăng lệ không gì sánh được ở trong hư không lưu lại đào đào bạch ngấn thẩm lạc không có để ý đến những mưa bụi màu lam kia hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết luyện hóa đồ án màu vàng lúc mưa bụi đầy trời bay vụt đến trên người hắn hiện ra một đạo kim ảnh tất cả mưa bụi màu lam đều biến mất không thấy vũ sư nhìn thấy cảnh này thì lông mày nhíu đi Tầm niệm của thẩm lạc vừa động, những thiên binh thiên tướng bên cạnh hắn bắn ra. Từng đạo đào ảnh, kiếm mang, tảng mắt ra ba động pháp lực cường đại, đánh về vũ sư. Đồ án màu vàng chính là cơm chế linh bỏng, trấn hại tân thiết côn. Những văn tự màu vàng chính là pháp môn tế luyện. Hắn mặc dù không biết làm gì để cho chúng xuất hiện. Bất quá chỉ cần luyện hóa nó trước vũ sư, liền có thể không chế món bảo vật trấn hại tân thiết côn này. Trên mặt của vũ sư lóe lên vẻ giận dữ, xích lông, nơi bả vai há miệng phun một cái. Một mảnh thủy quang màu lam bắn ra. Trong nháy mắt, ngừng tụ thành màng sáng màu xanh lam đã xuất hiện lúc trước. Vô số vòng xoáy chớp động ở bên trên. Rất nhiều thiên binh công kích rơi vào trên màng sáng màu xanh lam, lập tức bị vòng xoáy trên màng sáng hấp thu. Nhưng giờ phút này, đỉnh đầu của vũ sư lóe lên lôi quang màu bạc thân ảnh lôi bộ thiên tướng nổi lên trên thân côn hoàng kim sáng rõ đường vân từng đạo lôi điện hai màu tím xanh tráng kiện mãnh liệt tuôn quấn quanh trên thân côn phát ra tiếng oanh minh rung trời hoàng kim côn hóa thành một đạo hư ảnh tím xanh mảnh kích trên sáng mảnh kích trên màng sáng màu xanh lam xoẹt một tiếng màng sáng màu xanh lam bị xe rách một chút tốc độ hoàng kim côn hơi dừng nhưng vẫn như trước Nhanh như lôi điện đánh về vũ sư Lông mày của vũ sư cau lại Không lo tế luyện Cánh tay mờ hồ một cái Một nắm đấm đen kịp từ trong tay áo Xông lên không một kích động Những nơi đi qua Hư không lưu lại một đạo bạch ngấn thô to Cùng Hoàng Kim Côn va chạm vào nhau Một tiếng nổ vang rung trời Hoàng Kim Côn ứng thanh đứt ra Thân thể lôi bộ thiên tướng Cũng bị một quyền đánh thành hai đoạn Trực tiếp bạo liệt Hóa thành một mảnh ngần quan phiêu tán Vũ sư khinh miệt Hư lạnh một tiếng Nhưng không tiếp tục xúc thủ Mà lập tức toàn lực luyện hóa Trấn hải tân thiết côn Đùi xích lòng nơi bả vai rũ xuống Mạng nước màu lam chung quanh dập dờn Khu vực bị lôi bộ thiên tướng đánh nát Nhanh chóng được chữa trị Nhưng ngay giờ phút này Hư không trước người thẩm lạc hiện ra ngân quang, Lôi bộ thiên tướng lần nữa hiện hiện Những thiên binh thiên tướng này Chỉ là phần thân của thiên sách triệu hồi, dù bị giết chết cũng có thể lập tức trùng sinh, chỉ là sẽ tiêu hao một phần pháp lực của thẩm lạc mà thôi. Vốn ngưng tụ một phần thân chân tiên thiên tướng cần rất là nhiều pháp lực, nhưng thiên sách này không biết là bảo vật đẳng cấp gì. Mặc kệ là ngưng tụ thiên binh thiên tướng hay là thi triển thần thông thu nhiếp, thiên sách không chỉ hấp thu pháp lực thẩm lạc, cầm chế bên trong càng biết tự động hấp thu thiên địa linh khí ngoại giới mà lại hấp thu thiên địa linh khí còn nhiều hơn so với pháp lực của thẩm lạc. Bởi vì duyên cớ này, hắn ngừng tụ ra một bộ lôi bộ thiên tướng, tiêu hào pháp lực cũng không có quá nhiều. Mà pháp mạch của thẩm lạc bây giờ chừng 33 đầu, pháp lực thâm hậu không gì sánh được, liên tục ngừng tụ lôi bộ thiên tướng 10 lần, 8 lần cũng không nói chơi. Về phần thần thông thiên sách thu nhiếp, tiêu hào pháp lực càng nhỏ hơn, Không bằng một phần ba ngưng tụ lôi bộ thiên tướng. Đối với thẩm lạc càng không chút áp lực. Chương 589 Cộng Minh Vũ sư nhìn thấy một màn trước mắt, trên mặt lộ ra nét kinh hải. Lôi quang mò bạc lóe lên, lôi bộ thiên tướng biến mất không thấy. Sau đó trống rộng xuất hiện trên đỉnh đầu của Vũ sư. Hoàng Kim Côn trong tay tỏa ra hai màu lôi quang tím xanh một lần nữa kích xuống, đánh nát mạng nước. Dư thế của Hoàng Kim Côn không suy bại, mà là tiếp tục đánh xuống đầu của Vũ Sư, công kích giống như trước đó. Vũ Sư vừa sợ, vừa giận, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Xích long trên vai cũng không có năng lực vật lộn, chỉ có thể lần nữa đình chỉ tế luyện, đấm ra một quyền, lại giết chết lôi bộ thiên tướng. Mà bên kia, Ngao Hoàng đưa Ngao Trọng đến cầu thang thông đến hướng thượng tầng, Giao cho thành xuất chăm sóc Lập tức quay trở về bình đài Lúc trước, y cũng không lưu ý đến Hạch tâm cấm chế của Trấn Hải Tân Thiết Côn xuất hiện Mặc dù không biết thẩm lạc Và vũ sư bên cạnh Trấn Hải Tân Thiết Côn Làm gì Nhưng nghi tự nhiên là đứng về bên phe của thẩm lạc Nhìn thấy lôi bộ thiên tướng Bị đánh giết y lập tức lật tay Tế ra lòng thương màu vàng Quanh người ông một tiếng Hiện ra một đạo kim quang hình rồng Lòng thương trong tay cũng điên cuồng phát ra kim quang. Một tiếng vệ khiếu bén nhọn không gì sánh được, cả hai hòa làm một thể, hóa thành một đạo kim quang hình thương, như lưu tên phá không đâm về vũ sư. Kim quang hình thương nhìn lăng lệ cực kỳ, những nơi đi qua hư không rung động ầm ầm tốc độ cũng nhanh đến mức kinh người, lẻ lên đã vượt qua mấy chục trượng, bay bục đến trước người của vũ sư. Vũ sư vừa mới đánh giết lôi bộ thiên tướng xong, vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị kim quang hình thương đâm trúng cánh tay. Xoẹt một tiếng, cánh tay của vũ sư bị đâm ra một lỗ máu thật lớn, máu tươi vẫy hắt ra, toàn bộ cánh tay canh chút nữa bị xuyên thủng, quá trình tế luyện cũng triệt để bị cắt ngang. Bản mệnh hắc quang của hắn vừa mới chiếm cứ 3 phần 10 đồ án hạch tâm cấm chế, giờ phút này đình trệ tại nơi đó, ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất, mà thẩm lạc thúc giục bản mệnh huyết quang đã lan tràn hơn phần nữa vẫn còn tiếp tục hướng xuống bên dưới bất luận là bản mệnh huyết quang của thẩm lạc hay là bản mệnh hắc quang của vũ sư lúc hoàn toàn bao phủ hạch tâm cấm chế đồ án chính là lúc cấm chế bị triệt để luyện hóa vũ sư nhìn thấy bản mệnh hắc quang ba động lập tức kinh hãi không lo để ý đến cánh tay bị thương hai tay liên tục bấm điện pháp quyết lúc này mới khiến hắc quang ổn định lại nhưng không đợi cho hắn tiếp tục thi pháp Đỉnh đầu hiện ra lôi quang màu bạc Lôi bộ thiên tướng lần nửa nổi lên Hoàng Kim Côn quấn quanh lôi quang tím xanh Lần nữa một kích xuống Mà Ngao Hoàng tiếp tục thi triển thần thông Thần thương hợp nhất Hóa thành một đạo thương ảnh màu vàng Như dao long xuất động phóng tứ gã Từng kẻ các người đều đáng chết Vũ sư nổi giận Thần thể đại thịnh Hắc Quang Lẽ lên hóa thành một đầu thần long màu đen Lớn mấy chục trượng Toàn thân thần long mọc đầy vảy đen, trên lưng phiến còn mang theo đạo đạo đường vân màu tím. Đầu sinh một đôi sừng rồng màu tím nhìn cái trúc thần tuấn. Chỉ là khí tức của con hắc long này rất là cổ quái, vậy mà phát ra thần thánh vô cùng tà ác, hai cổ khí tức hoàn toàn tương phản. Khí tức thần thánh là đặc thù của long tộc, cổ khí tức tà ác kia không phải gì khác chính là ma khí. Trên sừng rồng đỉnh đầu hắc long hiện ra một đạo tử quan một cột khí tức thần long từ bên trên bắn ra đắc vào thể nội đầu xích long kia xích long như được ăn thuốc đại bổ thần thể lập tức biến lớn mấy lần há miệng phun ra một cột sáng màu lam lớn hơn trước mấy lần dung nhập vào trong màng nước xung quanh rầm rầm tiếng nước chảy đại thịnh màng nước màu lam bao phủ chung quanh lập tức dày thêm mấy lần hoàng kim côn của lôi bộ thiên tướng cùng thương ảnh ngao hoàng Gần như đồng thời đánh vào trên mạng nước. Những thiên binh kia cũng xuất thủ tương trợ. Các loại công kích rơi trên mạng nước màu lam. ầm ầm liên tiếp tiếng vang nổ tung. Mạng nước màu lam ong ong rung động mạnh. Phía trên bọt nước văng khắp nơi. Từng vòng từng vòng sóng ánh sáng màu lam lan ra bốn phía. Nhưng cũng không bị công phá. Trong mắt của Hắc Long do vũ sư biến thành lóe lên hung quang. Từ hồ muốn làm gì? nhưng nhìn thẩm lạc bên kia tiếp tục đẩy tới bản mệnh huyết quan miệng cưỡng đè xuống sát ý trong lòng tập trung ý chí cẩn lực bấm điện phát quyết tế luyện hạch tâm cấm chế trên hạch tâm cấm chế đại thịnh hắc quang nhanh chóng lan tràn lên trên cùng huyết quan của thẩm lạc sắp đụng vào nhau đến lúc đó hai người chân chính đỏ sức thẩm lạc thấy công kích của lôi bộ thiên tướng cùng ngao hoàng vô hiệu lông mày cau biết không cách nào quấy nhiễu vũ sư Vậy là cũng thu hồi tâm tư, thu hồi lôi bộ thiên tướng cùng một đám thiên binh về bên cạnh, toàn lực vận chuyển pháp môn tế luyện. Mấy hơi thở sau, hạch tầm câm chế trên đồ án, hai màu quan mang giao hội cùng nhau lập tức xung đột kịch liệt, huyết quan hắc mang cuồng thiển. Vừa đụng vào nhau, thẩm lạc lập tức cảm nhận áp lực cực lớn. Tu vị của vũ sư hơn xa hắn, bản mệnh hắc quan dị thường hùng hồn hữu lực, nghiêm mặt liều mạng hắn lập tức rơi vào Hà Phong. Nếu không phải hắn đã luyện hóa trấn hải Tân Thiết Côn hơn phần nữa, pháp lực một mực cấm rễ trong câm chế, thì đã sớm bị đối phương bức lùi rồi. Mặc dù tình huống bất lợi, thẩm lạc tạm thời không có biện pháp nào khác, chỉ có thể toàn lực vận chuyển pháp môn tế luyện, ngăn cản hắc quan trùng kích. Thẩm lạc không biết là vũ sư giờ phút này cũng có nỗi khổ không nói được. Tù vị của hắn mặc dù cao hơn thẩm lạc, Nhưng mà bị phòng ấn vô số năm tháng Ngoài nhà tù có trấn ma bì trấn áp cầm chế trấn ma bì kết nối cùng với trấn hải Tân Thiết Côn Triệt để ngăn cách nhà tù cùng với ngoài giới Căn bản không thể nào hấp thu được thiên địa linh khí bổ sung Thân thể nguyên khí của hắn hào tổ nghiêm trọng Sớm đã là một cái sát rỗng Căn bản không thể nào đè sập thẩm lạc được Vụ sư chỉ có thể toàn lực thôi động tế luyện thuật vừa hấp thu thiên địa linh khí chung quanh bổ sung tranh thủ mau chóng khôi phục một chút nguyên khí ngao hoàng nhìn thấy cảnh này ẩn ẩn đoán được điều gì nhưng hiện nay y đã không còn cách nào nhúng tay chỉ có thể đứng bên cạnh trên hạch tầm cơm chế quang mang đỏ thẫm dằn co một lát rốt cuộc vẫn bị bản mệnh hắc quang của vũ sư chiến thượng phong dần dần bị bức lui ánh mắt thẩm lạc trầm xuống hít sâu một hơi toàn lực vận chuyển pháp môn tế luyện Đồng thời vận khởi hoàng đình kinh, trên thân đại phóng kim quan, thân thể biến thành nữ người nữ thú, lần nữ biến lớn ba thành. Hẳn lập tức vỗ một tay đặt trên trấn hải tân thiết côn, pháp lực thể nội hùng hồn cuồn cuồn rót vào thân côn. Ý đồ thông qua loại phương thức này tăng cường liên hệ cùng cây côn này, phụ trợ tế luyện hạch tâm cấm chế. bất quá vũ sư nhìn thứ cử động của thẩm lạc, trên mặt lại lộ ra trào phúng cấm chế trong trấn hải Tân Thiết Côn cực kỳ nghiêm cẩn. Nếu không có chất xúc tác cùng loại long vương lạnh mà rót pháp lực vào trong thì sẽ tự mình chút lấy đau khổ, sẽ bị cấm chế trong đó phản chấn quay về, thậm chí là thù thương. Nhưng tình cảnh vũ sư chờ đợi cũng không có xuất hiện. Pháp lực thẩm lạc thuận lợi rót vào trong trấn hải Tân Thiết Côn. Không chỉ như vậy, Tân Thiết Côn còn rung động vù vù. Bên trên hiện ra từng đạo linh văn màu vàng. Bắn ra ngoài tường đạo tường quan màu vàng như cầu vòng Toàn bộ không gian Long Uyên đều chấp động lên thần quan màu vàng Trong lúc nhất thời, vàng đạo thủy khí bay thẳng lên mây xanh Vô số cánh hoa màu vàng rải xuống hoa vũ rực rỡ Làm sao có thể chứ? Vũ sư nhìn thứ cảnh này, mặt mũi tràn đầy nét khó tin Mà thẩm lạc nhìn thấy tình cảnh ngay trước mắt, cũng ngẩn người Hắn vận khởi pháp lực rót vào Trấn Hải Tân Thiết Côn không phải là nhất thời nảy sinh ý định, mà là suy nghĩ thật lâu mới làm. Ban đầu, hắn động thủ tế luyện, liền phát giác giữa Hoàng Đình Kinh và Trấn Hải Tân Thiết Côn ẩn ẩn có chút cộng minh, từ hồ giữa cả hai tồn tại một loại liên hệ nào. Nhưng tình huống ngay trước mắt lại làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Chương 590 Diệt Cỏ Tận Gốc Người dịch độc lưỡng hành Theo tượng đạo tường quan Thủy Khư Theo tượng đạo tường quan Thủy Khí màu vàng dập dờn, chiếu xạ nơi này thành một thế giới màu vàng càng có trận trận tiếng phạn sướng vang lên, tràn ngập toàn bộ không gian của bình đài Nếu không có quái thạch lộm chợm chung quanh cách không xa trong vực sâu là quái phong quay cuồng thì cơ hồ khiến con người coi đây là tiên gia thắng cảnh Thẩm lạc tắm rửa trong kim quang Tâm thần căng cứng từ hồ đạt đến một loại trấn an nào. Tâm tình thư sướng một hồi, tốc độ vận chuyển hoạn đình kinh trong thể nội, bất trì bất giác tăng nhanh không ít. Vào thời khắc này, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến từ bên cạnh, là tiếng của vũ sư phát ra. Chỉ thấy ma khí trên người của hắn tiếp tục tiếp xúc với tường quan màu vàng, lập tức giống như dầu lăn gặp nước trực tiếp bạo liệt phiêu tán. Thể nội của vũ sư cũng vang lên từng tiếng trầm đục không ngừng có máu tươi từ vảy rồng tuôn ra. Thẩm lạc nhìn thấy tình huống của vũ sư, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Hắn vội vàng tiếp tục thôi động phát môn tế luyện, muốn thừa cơ thu hồi đất đã mất. Ngay giờ phút này, những tường quan mò vàng tại phụ cận bình đài lập loè đột nhiên đều bay vụt đến, nhào nhào dung nhập vào thân thể của hắn. Thẩm lạc cảm giác. Từng luồng từng luồng tinh lực tinh thuần không gì sánh được rót vào trong thể nội, lúc trước tiêu hao pháp lực nhanh chóng khôi phục. Hoàng đình kinh vận chuyển cũng trong nháy mắt tăng nhanh gấp 10 lần. Một tầng hào quang màu vàng xuất hiện chung quanh thân thể hắn. Bảo quang lấp lánh, thần quang màu vàng quay cuồng như một mảnh biển mây màu vàng. Cấm chế hạch tâm của Trấn Hải Tấn Thiết Côn trong quang mang huyết sắc tế luyện của Thẩm Lạc cũng hiện ra đạo đạo hào quang màu vàng cả hai hòa lẫn bay thẳng xuống dưới, mà vũ sư giờ phút này đã bị thương nặng, hắc quang trên hạch tâm cấm chế lần nữa trở nên bất ổn, huyết quang như thác nước trút xuống, nhanh chóng bớt lui hắc quang đã nhiễu loạn, mấy hơi thở sau đã triệt để khu trục ra khỏi hạch tâm cấm chế, một tiếng nổ đinh tai nhất ốc vàng, phản phất mang theo vẻ cuồng hỷ từ ngàn năm vàng năm cho tới nay. Trấn hại tân thiết côn bỗng nhiên tỏa ra một cơn sóng ánh sáng màu vàng hùng vĩ, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. sóng ánh sáng màu vàng này đụng một cái đến thẩm lạc, tự động phân tán vỡ ra, không tạo thành bất cứ tổn thương nào đối với thẩm lạc. Nhưng mà vụ sư bị sóng ánh sáng màu vàng tác động đến, màn nước màu lam xung quanh người hắn ứng thành vỡ vụn, lập tức thân thể như gặp phải thiên thạch và chạm, bị hung hăng đánh bay ra sau, đâm vào trên vách núi đá. Vậy mà khảm nạm vào trong vách núi, vô số đá vụn rơi xuống. Thẩm lạc lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sau khi hít vào một hơi, trong miệng lẩm bẩm, thôi động cấm chế lực luyện hóa. Thần của Trấn Hải Tân Thiết Côn vô cùng to lớn, nhanh chóng thu nhỏ. Trong vòng mấy hơi thở đã biến thành một cây trường côn to bằng cổ tay, dài hơn một trượng. Hai đầu trường côn có màu hoàng kim, ở giữa đen kịch. Thần côn bắn ra một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. nhạt. Nhìn rất là bình thường Nhưng giờ phút này có thể phát hiện Những kim quan kia là do vô số Phù văn màu vàng nhỏ bé không gì sánh được Mà ngưng tụ thành Những phù văn màu vàng này Khác với phù văn phổ thông Mỗi một cái đều lập loè tỏa sáng Mặt ngoài mơ hồ có thể nhìn thấy Từng ti từng tia ngân bạch tế văn Nhảy lên không thôi Một cổ uy áp vô thiên cái địa đáng sợ Từ thân côn tản ra hư không phủ cận càng trở nên vặn vẹo mông lung, hắc yểm toàn phong trong vực sâu cũng bị bứt lui một khoảng cách. Không chỉ như vậy, lấy lấy côn này làm trung tâm, toàn bộ thiên địa linh khí trong không gian Long Uyên hỗn loạn không thôi, giống như cái vèo tụ đến trường côn. Thẩm Lạc mặc dù nắm cây côn này, nhưng trong côn ẩn chứa lực lượng cực kỳ to lớn, khiến cho hắn có loại cảm giác nắm một đầu cự long làm cánh tay của hắn không tự chủ được rung động không thôi. xa xa trên cầu thang ngao hoàng hiện ra vẻ khiếp sợ. y vừa mới bị xong ánh sáng màu vàng tác động lên cũng may đứng cách thẩm lạc khá xa, kịp thời lùi lại tránh né không bị thụ thương. thẩm huỳnh mà đầu kia trọng thương, diệt cỏ tận gốc, chớ để cho nó chạy thoát. ngao hoàng rất nhanh hoàn hồn nhìn thoáng qua vũ sư còn khản nạm trong vách núi hồi lên với thẩm lạc. Thẩm lạc nghe dương mắt nhìn về hướng vũ sư. Vũ sư kia bị trấn hải tân thiết côn đánh bay, mặc dù thụ thương rất nặng, nhưng cũng từ trong tường quan màu vàng liều mạng chui ra. Toàn lực vận công áp chế ma khí trong thể nội bạo động. Nghe ngào hoàng nói, bỗng nhiên ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của thẩm lạc. Nhìn thấy trong mắt thẩm lạc ẩn chứa lạnh mang, trong lòng vũ sư trong nháy mắt chuyển qua vô số suy nghĩ thân rồng khổng lồ nhoáng một cái liền từ trong vách núi bay ra sau đó hóa thành một đạo hát quan bay lên trời vậy mà chạy trốn mất chạy đâu ăn một côn của ta đi thẩm lạc sao lại để cho hắn đào thoát đang muốn bấm điểm phát quyết thôi động trấn hải tân thiết côn nhưng hắn chưa kịp bấm điểm phát quyết trấn hải tân thiết côn đã hóa thành một đạo kim quan bắn ra tốc độ nhanh vượt qua tầm mắt của mọi người chớp một cái đã xuất hiện trên đỉnh đầu của vũ sư trên trấn hải tân thiết côn hiện ra kim quang thần côn cấp tốc biến lớn trong chớp mắt đã hóa thành một cây cự bổng dài trăm trượng to mấy trượng trên cự bổng bao quanh vô cùng vô tận uy thế khiến cho hư không phụ cận rung mạnh không thôi hình thành một mảng lân bóng đen như chậm mà nhanh đập xuống đầu của vũ sư ầm uhm, một tiếng vang trầm thấp cự bổng chưa đến một cổ cự lực ngập trời đã hóa thành một cổ ác phong chụp xuống trước Những nơi đi qua hư không rùng rẩy dữ dội, phản phất muốn phá tái từng khúc. Thân hình vũ sư phi độn lập tức dừng, giống như một con chim nhỏ bị một bàn tay từ trên trời vỗ xuống, đập ầm ầm trên một chỗ vách núi đá hơi dốc. Nhìn cự bỏng màu vàng giữa không trung, trong mắt của hắn lộ ra nét hoảng sợ, cuồng hống một tiếng bấm điểm pháp quyết huy động liên tục. Trên thân xích long trên vai của vũ sư, đột nhiên hiện ra mảng lớn thủy quan màu đen. Thân thể nhanh chóng phồng to, sau đó bỗng nhiên bạo liệt, hóa thành một dòng nước màu đen. Những hắc thủy này chảy nhìn thâm trầm không gì sánh được, bên trên lại nhộn nhạo thủy linh khí nồng đậm. So với tam nguyên trần thủy, nhị nguyên trần thủy của thẩm lạc lúc trước thì nồng đậm hơn không biết bao nhiêu lần. Mà hai tay của vũ sư vung lên, dòng nước màu đen soạt một tiếng mở ra, hóa thành một màn nước màu đen ngăn trên đỉnh đầu. Trên mặt nước trùng điệp từng tầng từng tầng pháp trận phù chú, càng có vô số con sông lớn màu đen trống rỗng chấp động, giống như một tòa hư ảnh hải dương thu nhỏ, nhưng tinh diệu tuyệt luân, hiển nhiên là thần thông cực kỳ cao minh. Vũ sư vừa mới làm xong những thứ này, trận hải tân thiết côn liền ầm ầm rơi xuống, đánh vào trên mặt nước màu đen. Mặt nước màu đen nhìn huyền diệu không gì sánh được, lại không kiên cố nổi trong vòng một cái hô hấp trong nháy mắt liền bạo liệt hóa thành thủy quan phiêu tán đầy trời mà tốc độ của trấn hải tân thiết côn không mảy may chậm lại tiếp tục hạ xuống dưới đánh lên trên người của vũ sư thân thể vũ sư như dưa hấu bạo liệt thần hồn không kịp ly thể đã bị cự lực nghiền nát không chỉ như vậy chỗ vách núi dưới người hắn cũng bị một kích đổ sập vô số đá vụn lớn nhỏ lăn xuống phát ra tiếng vang ù ù Thẩm Lạc và Ngao Hoàng giờ phút này cũng đuổi theo tới, nhìn thấy tình hình ngay trước mắt, giữ thần sắc đều hiện ra nét khiếp sợ. Sau một kích, Trấn Hải Tấn Thiết Côn nhanh chóng thua nhỏ, một lần nữa biến thành dài một trượng, nhóng một cái đã biến mất, sau một khắc trống rỗng xuất hiện trước người của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc đưa tay nắm chặt Trấn Hải Tấn Thiết Côn đôi lông mày nhếch lên. Tận kim quang trên thân côn do vô số phụ vàng tạo thành kia không thấy bóng dáng, mà cổ uy năng vô cùng to lớn, hắn căn bản không cách nào không chế kia cũng biến mất không thấy. Trấn hại tần thiết côn bây giờ nhẹ nhàng ngoan ngoãn nằm trong tay của thẩm lạc, không nhúc nhích, giống như biến thành một cái cây côn bình thường. Trường 591 Phản đồ Người dịch đọc lữ hành Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ một kích vừa rồi đã tiêu hao sạch uy năng của cây côn này? Thẩm lạc âm thầm kỳ quái, thầm vận pháp tế, thầm vận phương pháp tế luyện cảm ứng tình huống trong cây côn. Nhưng mà vẫn như trước, không có cảm giác được cổ uy năng ngập trời kia. Nga Hoàng bên cạnh nhìn trấn hại tân tiết côn một chút, ánh mắt chớp lên. Thẩm lạc chú ý đến ánh mắt của Nga Hoàng đang muốn giải thích điều gì. Nga Hoàng lại thu hồi ánh mắt. Nhìn lại chỗ vách núi đổ sập kia Thấy như vậy Ý niệm trong lòng thẩm lạc chuyển động Cũng nhìn theo Thân hình ngao hoàng rơi vào trước mảnh núi đá đổ sập Tay áo vùng Một cổ kim quang quét bay đất đá của vùng núi này Lộ ra một đông huyết nhục hài cốt mờ hồ ở bên dưới Chính là thân thể bị tàn phế của vũ sư Vũ sư này mặc dù là yêu ma Nhưng nhìn ngoài hình Từ hồ cũng là thành viên của long tộc Thẩm lạc nhìn về một cái vuốt rồng coi như hoàn chỉnh, ánh mắt khẽ động lên tiếng nói. Đúng như vậy, theo ta được biết, vũ sư này là bộ tộc thượng cổ mặt long, có chút quan hệ với Đông Hải long tộc chúng ta. Chỉ tiếc năm đó đầu nhập dư trướng của Ma Đế Sư Vư, bây giờ lại rơi vào kết cục như thế này. Ngạo Hoàng thở dài nói, nói xong lời này y há miệng phun một cái, một ngọn lửa màu vàng rơi vào trên thân thể tàn phế của vũ sư, cháy hừng hực là lấy lòng viên giúp người vãng sinh. Kiếp sau hy vọng người chớ có vào ma đạo. Nga Hoàng thì thào nói, thẩm lạc một bên thấy như vậy, trong mắt hiện ra một tiết nối. Tụi vị vụ sư này cao thâm, sợ rằng đã đạt đến thai ớt chân tiên. Một thân máu rồng xương rồng đều là tài liệu cực kỳ trân quý. Cầm đem đi bán tuyệt đối là một bức tài phú cực kỳ to lớn. Chỉ là hắn cũng biết, Long tộc căm hận tới xương tủy, việc tu sĩ nhân tộc buôn bán xương rồng máu rồng. Đồng tộc vẫn lạc xong, bọn họ đều dùng long viêm thiêu đốt trừ khử khỏi thiên địa, để tránh di thể bị nhục. Thân ở Đông Hải Long Cung, thẩm lạc đương nhiên sẽ không làm loại chuyện khiến nhiều người tức giận này. Ngà Hoàng phun ra long viêm màu vàng rất nhanh, đốt thân thể của vũ sư thành tro tàn. Khói bụi đều theo gió phiêu tán, bất quá lại có một đoạn hài cốt ông ánh còn tồn tại. Đây là gì? Thẩm lạc nhíu mày, phất tay hút đoạn hài cốt kia vào trong tay, thần thức chui vào trong. Nguyên lai, like, đoạn hài cốt này là một pháp khí trữ vật, không gian bên trong khá là lớn, chỉ là bên trong cất giữ đồ vật không nhiều, chỉ có một ít thư tịch, các loại ngọc giản, Vật liệu đang dự phát bảo, những vật này một kiện cũng không có. Thẩm lạc suy nghĩ liền hiểu ra. Vũ sư bị giam cầm tại đây không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, bổ sung nguyên khí. Những vật liệu pháp bảo ẩn chứa linh lực, khẳng định đã bị hắn hấp thu hết. Chỉ còn những vật phẩm không chứa linh lực này. Thần thức của Thẩm Lạc đã qua trang bìa những thư tịch, vậy mà đều là điển tịch luyện khí. Thẩm Lạc không có nhìn nhiều, rất nhanh thu hồi thần thức, báo lại tình huống hài cốt cho Nga Hoàng Hay. Đoạn hài cốt này đều là pháp khí trữ vật của Vũ sư. Đương nhiên là thuộc về Thẩm Huynh rồi. Ngao Hoàng nói, Thẩm Lạc cũng không khách khí mà thu vào. Cũ Điện Hạ, Thẩm Huynh Một tiếng hô truyền đến, hai bóng người bay vụt đến là Thanh Sất cùng với Ngao Trọng. Ngao Trọng đang ôm thi thể của Ngao Hân nơi ngực. Nguyên bản, thân thể bị cắt thành hai đoạn, giờ phút này đã hợp lại cùng nhau. Thanh Sất nhìn về Thẩm Lạc, mặt lộ ra nét kinh dị nhưng không nói thêm gì. Mà thương thế nơi ngực của Ngao Trọng cũng đã được xử lý, nhìn không có gì đáng lo. Chỉ là sắc mặt như trước hoàn toàn trắng bệch, tinh thần cũng rất là xa xúc, từ hồ còn chưa khuây phục đả kích do Ngao Hân vẫn lạc. Nhị ca, thương thế của người ra sao rồi? Ngao Hoàng nhìn Ngao Trọng hỏi. Ngao Trọng nhìn thoáng qua vách núi đỏ sập, lại nhìn Ngao Hoàng cùng với thẩm lạc một chút, trên mặt hiện ra nét phức tạp, im lặng lắc đầu. Vậy là tốt rồi long uyên này đã xảy ra chuyện lớn như vậy lập tức về báo cho phụ hoàng hay chúng ta cùng trở về long cung đi ngao hoàng nói ngao trọng không nói gì thành sất liền gật đầu đáp ứng khoan chờ một chút một thành ngầm vàng lại là thẩm lạc mở miệng thẩm huynh à ngươi còn có chuyện gì ngao hoàng hỏi vừa rồi tình huống khẩn cấp tại hạ mượn chí bảo long cung bây giờ đại chiến kết thúc lẽ ra nên hoàn trả chỉ là thẩm mổ không biết thả lại chỗ cũ ra sao còn xin hai người chỉ điểm thẩm lạc dương trấn hại tân thiết côn trong tay lên nói với ngao hoàng và ngao trọng ngao trọng thoáng như không nghe thấy thẩm lạc hỏi chỉ nhìn ngao hoàng chỉ nhìn ngao hân trong ngực trấn hại tân thiết côn là phù hoàng tự mình phong ấn nơi đây chúng ta cũng không biết cách thi pháp chờ về long cung rồi thỉnh giáo phù hoàng ngao hoàng lắc đầu nói Ngào Hoàng Huynh, người vừa mới nói Long Uyên này là dựa vào Trấn Hải Tân Thiết Côn này mới ngăn được Hắc Yển Toàn Phong. Nếu mà nó ra Long Uyên, Hắc Yển Toàn Phong không bị hạn chế. Chẳng lẽ không phải là Long Uyên càng thêm loạn sao? Thẩm Lạc nhìn về Hắc Phong quay cuồng trong vực sâu, khẽ nhíu mày. Không sao đâu, cầm chế Long Uyên này tuy nói là lấy Trấn Hải Tân Thiết Côn làm cơ sở, bất quá cũng không phải toàn bộ nhờ vào cây côn này. Bản thân cầm chế nơi đây cũng đủ ngăn chặn hát hiểm toàn phong một đoạn thời gian. Lê Trấn Hải tân thiết côn đi một thời gian cũng không có sao. Loại chuyện này trước kia cũng từng xảy ra. Ngào Hoàng cười nói, thẩm lạc nghe gật đầu, không nói thêm gì. Mấy người lúc này đi lên trên, rất mau tới lối vào của Long Uyên. Từ một truyền tống trận rời đi, đi ra ngoài thanh đồng đại điện. Đại môn Long Uyên nặng nề từ từ mở, một đoàn người thẩm lạc mệt mỏi từ trong đi ra. Nguyên đà sớm mang theo đám người long cung chờ bên ngoài. Nguyên đà nhìn thấy thi thể nữ tử ôm ngang trong ngực của ngao trọng, lông mày rung rung, trong mắt hiện ra vẻ đau thương. Đám người đi theo sau lão thấy như vậy cũng đều không dám nói gì. Đám người cứ như vậy một đường trầm mặt về tới thủy tú cung. Trong đại điện, Long Vương ngao quảng ngồi trên bảo tòa cao cao. Cả người nhìn tinh thần khôi phục không ít, trong đôi mắt lén lên chút thần thái. Chỉ là chỗ mi tâm nhăn thành một cục Đại điện đứng rất nhiều Đại thần Long Cung Thần sắc của tất cả đều ngưng trọng ngậm miệng không nói Bạn vương tưởng rằng Long Cung là thùng sắt Bị ma tộc công phá chẳng qua là thực lực không đủ Không ngờ trong tường thành này Đã sớm có răng lệch Chỉ là không biết rốt cuộc ai đã làm Ánh mắt của Ngao Quảng Quét về bên dưới thềm Lạnh giọng nói Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, không có ai đáp. Đang trong một mảnh yên lặng, một giọng nói lại vang Lòng vườn bệ hạ, người này là ai? Vạn bối đã biết. Lời này vừa ra, ánh mắt mọi người nhào nhào bị hấp dẫn. Tất cả đều rơi vào trên thân của thẩm lạc. Người biết sao? Ngào quảng câu mày. Vạn bối biết. Đồng thời giờ phút này hắn cũng đang trong đại điện này. Thẩm lạc đi một bước tới trước, nhẹ gật đầu. Đám người nghe nhìn nhau quan sát Trong lúc nhất thời phản phất Ai cũng có thể là phản đồ Thẩm huynh à Người biết thật sao Ngào hoàng tiến lên một bước hỏi Là ai Sắc mặt của ngào trọng cũng tái xanh truy vấn Trường 592 Không cam lòng Người dịch vì anh vô tình Thẩm lạc xoay chuyển ánh mắt Nhìn về phía long vương Ngao Quảng, sau đó ánh mắt chết đi, đưa tay chỉ một người ở đằng sau. Người kia là trưởng công chúa Nga Nguyệt. Gì chứ? Đám người trong đại điện nghe đều kinh hãi. Người đang nói bậy nói bạ gì? Sao có thể là trưởng công chúa? Bạn lão kinh hãi nói. Nhân tộc to gan, đừng có nói bậy. Hai mắt của giải tướng quân trợn tròn, nổi giận nói. Những người này phản ứng kịch liệt đến vậy cũng là bình thường. Tại trong lòng của mọi người, trưởng công chúa Nga Nguyệt địa vị quá là cao cao. Năm đó Nga Hoàng và Long Cung quyết liệt sau khi rời đi. Người thống lĩnh Long Cung phòng ngự không phải ai. Không phải là nhị thái tử Ngao Trọng, mà là trưởng công chúa Ngao Nguyệt. Vị trưởng công chúa này cùng với những lòng nữ yếu điều khác không giống nhau. Thổi nhỏ, nàng đã thích bình khí, áo giáp. Tại trên con đường tu hành cũng có thiên tư tuyệt trác cùng tam thái tử Ngao Bính năm xưa là một mẹ sinh ra. Hai tỷ đệ năm đó cũng là Long Cung song bích. Thiền phủ tu hành của Ngao Bính cực cao, thậm chí so với Ngao Hoàng hiện nay còn muốn ưu tú hơn. Năm xưa, nó mới là người đối nghiệp mà Long Cung gắn sức bồi dưỡng. Chỉ tiếc chưa kịp trưởng thành, đã cùng con của Lý Tịnh là na Tra nổi lên xung đột, sau đó bị mất mạng. Từ sau đó, trưởng công chúa Nga Nguyệt tu hành càng thêm cần cù Vì Long Cung nhiều lần chinh chiến, thủ hộ hòa bình cho Đông Hải, nên tại toàn bộ Đông Hải có danh tiếng và uy vọng cực cao. So với phản ứng kinh sợ của mọi người, sắc mặt của Nga Nguyệt lại lộ ra vẻ bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng thẩm lạc, phản phất thẩm lạc không phải nói mình, nói tới cũng không phải là mình. Thậm tiểu hữu, Nga Nguyệt chính là trưởng công chúa của Long Cung ta người nếu không có chứng cứ đã chỉ trích nàng cho dù là bằng hữu của hoàng nhi cũng không thể nào ăn nói lung tung như vậy được chứ đôi mắt của ngào quảng hơi nheo lạnh lùng nhìn về thẩm lạc chậm rãi nói điều đó là đương nhiên vạn bối sao dám vô duyên vô cớ nói oan uổng cho người khác chữ vị đều biết cơm chế trong long uyên cường đại ra sao nếu không phải huyết mạch chính tông của long tộc sao có thể nới lỏng phong ấn thả ra yêu ma Thẩm lạc trước sự soi mói của mọi người thần sắc thẳng nhiên nói Dù vậy, cũng không thể nhận định người buông lỏng phòng ấn chính là trưởng công chúa. Giải tướng quân nói Thật ra, ta nói trưởng công chúa là bởi vì chính nó nói cho ta biết. Thẩm lạc vừa nói xong dùng ngón tay chà chà đầu ngón tay sáng lên quang mang một cây trường côn màu đen to bằng cánh tay trẻ con từ đó hiện ra rồi kéo dài. Đây là Đám người thấy vậy đều có chút nghi hoặc, Chỉ có khuôn mặt của Long vương ngào Quảng lập tức xảy ra biến hóa Trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ Trấn Hải Tân Thiết Côn Người lại các bạn lĩnh hàng phục cây côn này sao? Thần sắc của Nga Nguyệt ngay sau đó cũng phát sinh biến hóa Gì chứ? Đây không phải là bảo vật trấn thủ Long uyên ư Sao người dám một mình mang ra đây? còn mắt của giải tướng quân trừng to đến tròng vào lớn tiếng chất vấn lúc ở trong long uyên vũ sư đột nhiên thoát khốn chúng ta lầm và tuyệt cảnh chính thẩm huyền không chính thẩm huyền không biết tại sao lại có thể đường chuyển trấn hại tân tiết quân này sau đó hắn dùng uy lực của nó giết chết vũ sư nếu không chúng ta sợ rằng cũng rất khó thoát khỏi nơi đó rồi ngào hoàng thấy như vậy chủ động thay thẩm lạc giải thích cho dù là vậy Bảo trọng của Long Cung, không thể cứ như vậy để cho người ta tùy tiện mang đi. Bạn lão cũng có chút lo lắng. Bảo vật này không tầm thường, quyết không thể dễ dàng tặng cho người khác. Một tên đại thần khác của Long Cung mở miệng nói. Những người còn lại cũng tùy theo lần lượt mở miệng, không muốn trấn hại tân thiết cô này rơi vào trong tay của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc vốn cũng không muốn mang bảo vật này đi, nhưng do lúc trước luyện hóa một bộ phận của nó rồi. Thì thứ này đã cùng hắn có chút liên hệ Giờ kêu hắn cứ như vậy từ bỏ Cũng có chút không đành lòng Lúc này ánh mắt của mọi người Đều tập trung chú ý vào Long Vương Ngao Quảng Chờ đợi lão làm ra quyết định Trẫn hại Tân Thiết Côn Chính là phòng chế theo Định hải thần châm để chế thành Cùng thần châm giống nhau Đều do Thái Thượng Lão Quân làm ra Bản thân nó Là vô thường thần khí tự có linh tính Tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhận chủ Nên hắn có thể được đến tấn thiết nhận chủ. Đương nhiên là có đặc thù cơ duyên. Khủng hộ trấn hại tấn thiết cô này vốn dùng để trân ác vũ sư. Nếu vũ sư đã bị hắn tiêu diệt thì thôi để nó theo hắn đi. Ngà Quảng trầm mặt một lát rồi mở miệng nói. Tất cả mọi người nghe vẫn cảm thấy không ổn. Tuy có một ít thanh âm nghị luận nhưng không ai nói ra là không đồng ý. Vì nghiêm của chủ nhân Long Cung có thể mơ hồ thấy được. Người nói trấn hại tân tiết côn này nói cho ngươi, Không lẽ vật này thật sự có linh, có thể nói chuyện được ư? Giải tướng quân hỏi. Giải tướng quân, người nói đùa rồi. côn này mặc dù thần dị, nhưng không thấy tình trạng nói được tiếng người đâu. Thẩm lạc vừa cười vừa nói. Thẩm nào hữu, người cũng đừng thừa nước đột thả câu. Nói nhanh một chút đi, đến cùng làm sao mà biết được. Thành sức nhìn không được, vội vàng nói. Cho vị đợi một chút xem là biết ngay thôi. Thẩm Lạc không kéo dài, bàn tay nắm chặt Trấn Hải Tấn Thiết Côn, công pháp hoàng đình kinh trong người vận chuyển, từng sợi pháp lực tràn vào trong thân Côn. Quang mang của trường Côn lập tức sáng ngời, bên trên tản ra từng trận ngần nước giống như vầng sáng. Cùng lúc này, một chút hoa văn trong lỗ khảm trên thân Côn bắt đầu có một sợi huyết khí mỏng manh bốc hơi, nó hóa thành một đạo hơi nước màu đỏ, ở giữa không trung tung bay trời nổi trước đám người rốt cuộc chậm rãi hướng về phía nga nguyệt tấn thiết côn này nếu là vật quan trọng để trấn áp vũ sư bên trên tại sao có khí tức huyết mạch của công chúa nga nguyệt như vậy người phá hửa công chế không phải nàng thì còn có thể là ai thẩm lạc hỏi ngược lại mọi người tại sợi huyết khí kia chảy xuôi qua trước người cũng đều lần lượt dò xét tâm thần từng người chấn động không thôi tất cả đều im lặng không nói nhìn về ngao nguyệt nguyệt nhi ngao quảng quát khẽ một tiếng là hài nhi làm ngao nguyệt đi lên trước hướng về ngao quảng ôm quyền thị lễ gật đầu nói thấy nàng dứt khoát nhận tội không những làm thẩm lạc khiếp sợ mà ngay cả những người khác của long cung đều bị cả kinh một lúc không nói nên lời trưởng công chúa sao lại vậy vì cái gì Trưởng công chúa tại sao phải cấu kết cùng với ma tộc? Qua một hồi lâu, thành âm chất vấn từ bốn phía càng lúc càng to hơn, dần dần có xu thế sôi trào. Tại sao người muốn làm như vậy? Ngao quản trầm giọng hỏi. Hài nhi chẳng qua cảm thấy không có cam lòng. Vận mệnh Long Cung chúng ta không nên như vậy. Nga nguyệt khâm người thật lâu không dạy, cúi đầu nói. Vận mệnh Long tộc ta ra sao? Người lại có thể chỉ trích. Trên mặt của Ngao Quảng hiện ra một tia thương tiếc Phụ Vương, năm xưa Hoàng đế và Sibuchat sì lọc đại chiến. Tổ tiên chúng ta ứng long đi theo chiến đấu, vượt mọi chông gai. Chiến công rất là cao. Kết quả rốt cuộc thì như thế nào chứ? Hậu vệ của ngài đạt được cái gì? Không có cái gì. Ngược lại biến thành ngục tốt trong coi phạm nhân. Ngao Nguyệt không có ngẩn đầu mà tranh luận. Phạm nhân, ngục tốt người xem sứ mệnh lòng tộc chúng ta là vậy sao ngao quản câu mày hỏi ngược một câu không phải hài nhi coi là như vậy mà là thiên đình đối đã như vậy bọn chúng khi nào quan tâm cảm giác của lòng tộc chúng ta chứ năm đó kính hạ long vương chỉ phạm vào một chút sai lầm nhỏ đã bị bắt lên quả long đài chịu một đao sau đó càng thê thảm khi đó người cùng mấy vị thúc bá đều từng dân tấu chương lên thiên đình để mà cầu tình nhưng mà kết quả thì ra sao chứ Nga Nguyệt cắn răng nói, đám người kia nghe, thì tiếng nghị luận dần nhỏ xuống, cũng như nhìn không được suy nghĩ về việc này. Thẩm lạc nhớ tới việc của kính Hà Long Vương cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Trường 593 Truyền Vị Người dịch đọc lử hành Chính vị thiền đình chuẩn mực xâm nghiêm, nguồn xuất pháp tùy mới có thể thống lĩnh tam giới. Kính hạ Long Vương nếu tuần thủ thiên quy, sao lại mất mạng chứ? Nga Quảng thở dài một tiếng nói. Tốt cho câu chuẩn mực xâm nghiêm. Kính hạ Long Vương phạm pháp là chết chưa hết tội. Vậy tam đệ của chúng ta thì sao? Nghe lời này, Nga Nguyệt Từ Hồ bị kích động cực lớn, nàng lập tức ngẩng đầu lớn tiếng chất vấn. Mọi người đều biết, tam đệ chính là tam thái tử Ngao Bính mà Long Vương Ngao Quảng đã từng sủng ái nhất thần sắc của ngao quản ảm đạm trong lúc nhất thời không biết nói gì. tạm đệ phạm vào tội gì? bất quá là ngăn chợ ấu tử thách thách thiên vương lý tịnh bùi đồ ầm ỉ đông hải phong ngựa gọi gió hô sóng gây tai họa bất tính trên bờ là bị hắn tàn nhẫn sát hại còn rút đi gần rộng không được toàn thây đến mức lòng hồn không có chỗ mà về cuối cùng phiêu tán trong gió biển. Hai mắt của Nga Nguyệt phím hồng càng nói thân sắc càng kích động. Nga Hoàng Cao Mày có chút không đành lòng, muốn khuyên can Nga Nguyệt nói tiếp. Thế nhưng, chờ hắn mở ta miệng, lại phát hiện chính mình không biết nên nói gì. Năm đó, thiền định mặc kệ không có quan tâm. Nếu không phải chúng ta dẫn biển bức bách, Nga Trà Kỳ sẽ tự sát tạ tội sao? Nhưng cho dù là vậy, rốt cuộc, hắn vẫn được thay ức chân nhân cứu. Còn tam đệ thì sao chứ? Hồn phi phát tán, đi đâu mà tìm đây? Đây chính là chuẩn mực sâm nghiêm của thiên đình ư? Bất quá là lân ép tứ hải long cung chúng ta, không ai dám phản kháng mà thôi. Nga Nguyệt gần như gầm thét. Nói bừa, người có biết năm xưa, Na Tra cũng là hồn không có chỗ về. Mẹ hắn từng nặng tường bùng chân thân cho nó, muốn giúp nó thu liễn thần hồn. Thắt tháp thiên vương lý tịnh vì bảo vệ công chính từng tự tay đập nát tượng thần ngao quản trách mắng làm bộ làm tịch mà thôi cũng chỉ có phụ vương ngài tin thôi hiện tại thì tốt rồi dưới đồ đao ma tộc thiên đình nhân gian long cung tất cả nơi này rốt cuộc được chân chính công bằng nga nguyệt cười khổ nói người làm những thứ này chính là vì lôi kéo long cung bị hủy diệt cùng ngươi sao thần thái trong mắt của ngao quản ảm đạm từng chút một Chầm rãi hỏi Phụ vương à Ngài còn chưa rõ sao Tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu Chống lại ma tộc Mới là triệt để bị hủy diệt Bây giờ tam giới suy thoái Lòng cung chúng ta căn bản không ngăn được ma tộc Ngài nếu như vẫn chấp mê bất ngộ như vậy Mới làm cho lòng tộc đàn tuyệt truyền thường Đi tới hướng hủy diệt Khuôn mặt của Nga Nguyệt bi thương Người muốn chia từ Người muốn cha từ bỏ cơ nghiệp tổ tông Từ bỏ vinh quang tiền tổ Từ bỏ đi sứ mệnh đã từng đầu nhập vào dư trướng của ma tộc ư Thần sắc của ngào quẳng đắng chát Ta cảm thấy Mình không thể nào thuyết phục được ngài Mới định phong thích ma tộc trong long uy Lê thế buộc ngài từ bỏ ý định chống lại Chỉ là không ngờ Vì thẩm đạo hữu này Vậy mà có thể chém giết vũ sư Thôi được rồi Về sau lòng tộc cùng đồng hải thủy nhuệ như thế nào Ta cũng không cần quan tâm Ngao Nguyệt lắc đầu nói. Nói xong, nàng bỗng nhiên giơ tay, chập ngón tay lại như dao. Trên bàn tay sáng lên phong mang màu bạc, chém ngang đến đầu lông mình. Đám người thấy như vậy thì kinh hãi, nhưng căn bản không có kịp ngăn. Lúc này chờ có một đạo thật phong hiện ra. Ánh trăng sáng lạn ngời ngời vẫy xuống. Thân hình của thẩm lạc trong nháy mắt lướt ngang đến bên cạnh Ngao Nguyệt. Một tay chụp lấy cánh tay nàng, gắt gao nắm chặt, khiến nàng không cách nào tránh thoát. Rốt cuộc, vận mệnh lòng tộc thủy dệ ra sao? Không sống tiếp, làm sao mà biết được? Không nhìn thấy, làm sao ngươi biết sai ở chỗ nào? Ánh mắt của thẩm lạc ngưng lại, chậm rãi nói. Ngao quản thấy như vậy, nâng một tay, bóp một cái pháp quyết, điểm tiếng Ngao Nguyệt. Trong hư không, có tiếng lòng ngâm vàng. Từng hư ảnh bút rồng trống rộng hiện hiện, chia ra đánh vào rất nhiều khí huyệt trọng yếu trên thân của Ngao Nguyệt. Trong miệng nàng kêu lên mấy tiếng, khỏe miệng có một vệt máu chậm rãi chảy khi tức trên thân vậy mà suy yếu theo vì phụ đã phong ấn tù vì người người đi vào trong long uyên hào hảo suy nghĩ lại đi nếu có một ngày ma tộc mang người ra thấy ánh mặt trời đó chính là người đúng nếu không phải người cứ đợi bên trong đi Ngự khí của ngao quảng không lưu loát nói nói xong gã phất tay sai người áp giải nàng đi Đưa vào tầng cuối của Long uyên Nga Nguyệt bị mang đi xong, trong đại điện thật lâu không thể bình tĩnh. Đến khi Nga quản đưa tay lăng không ấn xuống một cái, mọi người mới trở nên an tĩnh. Lần này Long Cung gặp nạn, không ngờ là họa từ trong nhà mà ra. bản vương khó thoát tội. Vị trí Long Vương này đã tới lúc phải dừng lại rồi. Nga, Nga quản ngồi thẳng người chậm rãi nói. Chỉ là hắn đang nói liền bị Ngao Trọng cắt ngang. Phụ Vương à, trước khi ngài tuyên bố việc này, Hài Nhi có lời muốn nói. Người nói đi. Ngao Quảng giò dự một chút. Mọi người ở đây đều cho rằng Ngao Trọng muốn tranh thủ lời nói có lợi cho mình, nhưng lại nghe gã nói. Phụ Vương, trải qua chuyến đi Long Uyên lần này, Hài Nhi cũng đã nhìn ra. Ngay cả người ta yêu cũng không bảo vệ được. Ngược lại hài nàng mất mạng đi là vì ta. Làm sao bảo hộ Long Cung che chở cho Đông Hải được? Ta đích xác cũng không phải là nhân tuyển tốt nhất để kế thừa chủ Long Cung. Cựu đệ mới thật sự là người kế thừa Đại Thống. Hắn vừa nói xong, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Không rõ vì sao hắn lại chủ động từ bỏ. Lúc trước, sợ gì có thể thành công đạt lại Long Cung. Không phải là vì ta thiện chiến, mang theo bộ hà đuổi ma tộc mà là vì đông đảo mà tộc cùng thủy quân Lô Hòa cùng cửu đệ mang đến, đều đã bị công bằng cựu yêu thôn phệ. Mà tam thủ Mai Giao kia thì bị cửu đệ liên thủ cùng thẩm đạo hữu đánh chết. Cho nên bọn hắn mới thật sự là người cứu vớt Long Cùng. Tiếp theo, Ngao Trọng kể lại chân tướng mà hắn biết được trong Long Uyên. Đám người nghe xong lúc này mới minh bạch. Bọn người giải tướng quân lúc trước phản đối Ngao Hoàng kế vị cũng đều bắt đầu cải biến thái độ thống lĩnh Đông Hải không phải là chuyện dễ dàng. Vị trí này áp lực cùng trách nhiệm lớn lao. Một mình Hoàng Nhi cũng chưa chắc có thể làm tốt. Trọng Nhi, ngay sau, người phải phụ ta hắn cho thật tốt. Ngao Quảng nghe thì chậm rãi nói. Nói xong ánh mắt của gà lão, từ từ đảo qua người Ngao Hoàng cùng Ngao Trọng, rồi lại rơi vào trên thân của Thẩm Lạc, đánh giá một phen, trong mắt lóe lên một vòng dậy sắc. Hài Nhi xin tuân mệnh. Ngao Trọng ôm quyền. Ngao Hoàng nghe lệnh, từ hôm nay trở đi, người chính là Long Vương Đông Hải đời tiếp theo, ganh vác sứ mệnh thống ngự Long Hải. Đối kháng mà tộc, dù thiên thời đại loạn, địa lợi không tiện, cũng phải dẫn đạo thiên hạ, vận tải đường thủy, tận lực cứu vớt chúng sinh. Ngao Quản tuyên bố, hai di lĩnh mệnh. Ngao Hoàng ôm quyền nói. Nguyên lão, chuẩn bị ba ngày sau, mở lại thăng Long Đài, truyền thưa tổ Long Hồn. Ngao Quảng Vịnh Long Liễn chậm rãi đứng dậy tuyên bố với đám người. Xin tuân mệnh. Đám người đồng thời ôm quyền cùng đáp. Tốt rồi, các người đi xuống đi. Ngao Quảng chậm rãi ngồi trên mặt hiện ra nét mệt mỏi. Đám người nghe vậy nhào nhào cáo lui. Thẩm Lạc cũng đang định cùng Ngao Hoàng rời đi lại nghe Ngao Quảng bỗng nhiên nói. Thẩm Tiều Hữu có thể lưu lại một chút được không? Kết thúc tập 121 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.